Tiên, tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Lập Chương 226 Tâm ý Bên cạnh vang lên một trận ho Thanh âm rất lớn Lại có chút cấp gáp Chúng nhân đều lít nhìn qua phía đó Chỉ thấy trên thạch cấp Điền bất dịch lộ vẻ thống khổ Không ngừng ho lên khu khổ Lục Tiết Kỳ cậy nhíu may Nhãn thần thoáng hiện ra vẻ lo âu Với đạo hành của Điền bất dịch Từ lâu đã đạt đến mức bách bệnh bất xâm Nói gì một cơn ho cỏng con Rõ ràng điểm bất dịch đã bị trọng thương nên mới vậy Lục Tiết Kỳ trầm ngâm con nói gì Còn Tiểu Hoàng đến bên cạnh nàng Thì đã lặng lẽ bước tới trước Điểm bất dịch hơi cảm thấy ngạc nhiên Ngẫn đầu nhìn lên Tiểu Hoàng Chỉ thấy nàng mỉm cười nói Tuyền bối Đã tạng ai để cứu tiểu nữ Gia Gia và đạo trưởng Đi bắt dịch nở một nụ cười gượng Bệt mỏi nói Chuyện nhỏ Không cần phải nhắc để làm gì Nơi này là nơi bất thường Không nên lưu lại lâu Nếu không có chuyện gì Các người hãy mau mau rời khỏi đi Trương Nhất Tiên gật đầu lia lịa nói Vâng vâng Ngài nói rất đúng Tiểu hoàng chúng ta mau đi thôi Tiểu Hoàng lừa mắt nhìn lã một cái Rồi lại hỏi Điền bất dịch Tuyên bối Người không sao chứ Có cần chúng tôi giúp gì không Điền bức dịch lắc đầu Ta không sao Các người mau đi đi Vạn như kẻ kia quay lại Chỉ sợ các người không còn may mắn như lần này nữa đâu Nói giấc lời Nói lời Cưới mặt mập mạp của lão thoáng hiện lên một sắc đen ngụy dị Sắc mặt thống cổ phi thường Rồi lại ho lên một chặp nữa Cả thanh âm khàng khàng hơn trước mấy phần Vô yêu đứng lẽ lo một bên Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường bất dịch Nhất cử nhất động của lão đều không bỏ sót Cư mặt gã bị tấm khăn đen che kín Chỉ có đôi mắt là lộ ra thần tình như đang suy nghĩ điều gì đó Thì Hoàng không chịu được tiếng thúc dục chu chú Nhất Tiên ở phía sau Đồng thời cũng nhận ra mình không thể giúp gì cho điểm mất dịch Đành cúi đầu cáo biệt Rồi cùng chú Nhất Tiên và giả cổ ra ngoài Nhưng đi được mấy bước Nàng đã đứng sẵn lại Liếc nhìn về với vu yêu Rồi ngỡ người ra và phát hiện điều gì đó Thấp trọng hỏi chú Nhất Tiên Gia Gia Người xem người kia Sao lại ăn mặc giống mệt như sư phụ của con vậy? chu nhất tiền nhất thời cũng không kịp phản ứng Ngạc nhiên thốt <cười> Sư phụ gì chứ Lão ngưng lại một chút Rồi nhé mắt nhìn vù yêu Trầm ngâm dây lát nói Quá nhân quái vật trong tiên hạ này quả thật quá nhiều Không thể chắc chắn là không có người nào Giống như bị sư phụ giả thần giả quỷ của con. Đừng để đến gã nữa. Chúng ta mau đi thôi. Tiểu hoàng dạ một tiếng rồi đi theo lão. Nhưng vẫn không nén nỗi tò mò. Quay đầu lại nhìn vui yêu thêm một cái nữa. chỉ thấy dường như gã căn bản công chú ấy bà người. chỉ đứng yên lặng ở đó chăm chú nhìn đi mất dịch. Chương nhất tiền, tiểu hoàng về giả cẩu đạo nhân Đã rời khỏi nghĩ tràng hoàng phệ Vùng đất vốn đã hoang lường Giờ đây lại càng thêm lạnh lạnh Điên bất dịch và lột tiết kỳ Cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình Sang phí hắc y nhân thần bị Điên bất dịch chậm rãi nói Không các hạ cũng có chuyện xa. Vũ yêu trầm mặt hồi lâu. Ánh mắt dịch chuyển từ phía điểm bất dịch sang lục tuyết kỳ. Cuối cùng lại chuyển sang nhìn điểm bất dịch. Cơ hội như muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Thân hình khẽ lắc lư mấy cái đã biến mất trong màn đêm thầm thầm. Gió đêm lạnh lùng từ xa xa thổi tới Cả nghĩa trang hoang phế Trong nhất thời không một tiếng người Thậm chí cả tiếng trùng kiến vò vè Cũng không nghe thấy Tỉnh lặng như tờ Không hiểu vì sao Lột thức kỳ chỉ có cảm giác bất an Điểm mất dịch ngẫn đầu lên nhìn trời Cơ hồ như đang nghĩ ngợi điều gì đó Lục Tiết Kỳ không hiểu tại sao Lão Lê đột nhiên xuất thần như vậy Nên cũng không dám làm phi Nhưng một lúc lâu sau Nằm ở không thấy Điềm Bất Chịch có động tĩnh gì Lại lo lắng không biết thương thế điểm Bất Chịch thế nào Đang định mở miệng hỏi Thì Điềm Bất Chịch bất chật cúi đầu Kỳ đó ho lại một trận còn dữ dội hơn lần trước Lục Tuyết Kỳ giật mình đánh thoát. Không biết phải làm sao, là phải hỏi. Chuyện tốt, người không sao chứ. đi ức dịch ho một tràng dài mới từ từ dừng lại. Xem ra đã trở lại bình thường. lỡ chậm rãi xuống tay, tỏ ý là mình không dám xa. lập Tuyết Kỳ vẫn không nhìn được một miệng nói. Tiền sư thúc, nơi này cách thanh vân sơn không xa Địa tử thấy chúng ta nên trở về sợ mù Gặp các vị sư trưởng để bàn tính kết sách lâu dài Điều bất dịch nghe nàng nói Lòng mà nhíu lại Cơ hội như đột nhiên nghĩ ra gì đó Cái đầu nhìn nàng Từ lúc ta đi Đám địa tử đã trúc phòng Còn có tôi như sự thúc còn nữa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 Vẫn ấn hiện nét đầu đường thống khổ Lục Tiết Kỳ thấy thần tình điện bất dịch như vậy Cho dựng dây lát rồi thử thăm dò Chỉ sư thúc Mấy người kia từng nói sư thúc vào một tên ma đầu Đã kịch đó một trận Ma đầu đó là ai vậy?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 Lúc Thế Kỳ thầm lo lắng như trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn Mà nàng thì không thể không đối mặt với nó Nàng chờ chờ một chút Rồi cuối cùng cũng thấp dẫn nói với Điện Bất Dịch Người đó có phải là trưởng giáo Đạo Hiện Sư Bá không? Điện Bất Dịch giật mình chấn động Sau một đột nhiên xả ra những đạo tình hoang khiếp người Lại Lục nói Còn vừa nói gì? Lục Tiết Kỳ vội nói Trước khi hạ sơn để tử được ân sư tiến nhiệm Nên đã kể hết cho nghe câu chuyện của lão nhân gia đi sư thúc và tổ sư thúc Trong thủ sư từ đường rồi Điện bất dịch ngây người Khương mặt đầy vẻ ngạc nhiên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 Thế nên mới màu chóng quyết đoán, để mình vụ cách Thanh Vân Sơn, còn đệ tử thì hạ Sơn để tìm hai vị về. đi mất dịch trầm mặt một lúc lâu mình nói. Nếu còn gặp phải chữ giáo chân nhận, mà vẫn như ông ấy đã bị tầm mà khống chế như sư phụ con lọ lắng Thủy Nguyệt có dặn dò con phải làm gì không? Tiết kỳ hơi tái mặt Phản phất như bí mật này đối với nàng mà nói Là một cánh nặng rất lớn vậy Trước ánh mắt dò hỏi của điện bất dịch Nàng hít sau một hơi thành khí quả quyết nói Trước khi đệ tử Hạ Sơn Đã cùng ân sư đến tổ sư tự đường Trên thông tiên phòng Lập đời trọng thể trước linh vị của đại tổ sư Nếu thật sự có chuyện này Thì vì gìn giữ ngàn năm của thánh vương Mộc, đệ tử phải quyết tử một phen, tuyệt đối không dùng tình. Đồng thời cả đời cũng không lộ ra bí mật này với bất kỳ người nào khác. Đi bất dịch nhìn lục thiết kỳ thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu thở dài. Tuy ta không thích thủy nguyệt, nhưng không thể không nói, bà ấy đã dạy được phụ hảo đệ tử Cứ mặt Lục Thiết Kỳ không chút biểu tình, chỉ cúi đầu nói, siêu thúc quá khen. Điều bất dịch chậm rãi lắc đầu. Đệ tử đời thứ hai của thanh phần một, nhưng số không dưới nhạc ngược. Nhưng phóng mắt nhìn ra, lại chẳng có mấy ai gánh phát được trọng trách này. Là trầm mặt một lúc lâu mà nói tiếp. Vừa rồi còn đón không sài. Người mà ta giao đấu mấy ngày trước đây là trưởng giáo đạo huyện Trần Nhật. lúc Tiết Kỳ tôi đã lờ mờ đoán được từ trước nhưng khi chính miệng điện bất dịch nói ra thân hình vẫn không khỏi chấn động. Khẽ rung lên một cái. Lát sau mới thấp dọng lắp bắp. Vậy, vậy còn thân thể chữ ngôn sư bá lão già. Điểm bất trịch hư nhẹ một tiếng, rắc đầu thở dài nọ. Ông ấy đã dẫm chân xuống bụng không thể dự tử nhất lên được nữa rồi. Lục tiết kỳ im lặng không nói gì. Điểm bất trịch ngưng lại đôi chút rồi lại nói tiếp. Chiếc bên trong nói ra rất dài. Có điều con đã biết nguyên vị rồi. Thì ta cũng không cần dấu giếm làm gì nữa. Hôm ấy ta nghi ngờ đạo huyền sư huynh đã có hiện tượng tổ hóa nhập mạng. Nên mới lên thông tin phòng. Kết quả là ở trong tổ sư tự đường. Quả nhiên phát hiện ông ta đã. Rồi chúng ta đã quyết đấu ngay trong tổ sư tự đường. Chỉ là tuy sư huynh đã tổ hóa nhập mạng. Nhưng đạo hạnh không hề giảm xuất Đến cuối cùng ta còn bị ông ta kiềm chế nữa Lục Tiết Kỳ ở bên lắng nghe Trong lòng thầm kinh hại Đạo hạnh của Điền Bất Dịch và Đạo Huyền chân Nhân thế nào nàng đều biết rõ Cũng đã trên mắt nhìn thấy Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ của Thanh Vân Môn này Biết đấu hậu sơn Thọc Tiên Phật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 Nên cũng chỉ đành tận lực bột phê. Năm xưa, khi ta và sư phụ thủy nguyện của con lén ngày bí mật này, đã từng thấy vạn sư huynh nói qua. Sau khi nhập ma đạo hạnh thì giảm xuất rất nhiều vì yêu lực nhập thể, tinh khí tổn thương. Ta tự nhiên biết rõ đạo hạnh của đạo huyền sư huynh thâm hậu hôn ta. Nên hôm ấy đã hạ quyết tâm, cũng lắm là đồng quy ư tận với ông ta. Dù sao thì chuyện này cũng ngàn vặn lần không thể để lộ ra ngoài được. Lục Tiết Kỳ bất giác cảm thấy kính phục bị sư thuốc đang ngồi trước mặt này. cúi đầu nói Tấm lòng của điện sư thuốc, nhật nguyện có thể làm chứng. Điệt đại tổ sư nhất định sẽ bảo hộ cho người.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 Lục Tuyết Kỳ bị lời này của lão nhắc nhở, vội vàng hỏi. Vậy Điên Sư Thúc có thọ thương không? Còn thấy sắc mặt của người kém lắm. Điều mới chạch ngẩm người. Cô hồi không hiểu ý Lục Tuyết Kỳ nói gì. Nhưng sau đó lão cũng lập tức hiểu ra. mỉm cười như muốn tự giữ cật bản thân. Kỳ người nhốt trong hoàng tài bào ngày. Cậu nhiên là không thể có ghi sát tốt được. Lục Tiết Kỳ cho mày Trong lòng vẫn chưa yên Nhưng nhất thời lại không biết có điểm gì không đúng ở đây Nên chỉ đành trầm mặt không nói gì Điều bất Trịnh lại nói với nàng Chuyện này đại để con đều đã biết cả rồi Vậy có dự định gì không? Lục Tiết Kỳ nhớ chặt mày nói Xin hỏi Điền Sư túc Đạo Huyền Sư Bá bây giờ ở đâu? Liên bất trình lắc đầu nói. Sau khi ông ta nhập ma, phong khách hành sự hoàn toàn biến đổi. Ta không thể nào đoán ra được. Bình thường ông ta đều để mặt bọn ta không quãng tới. bỏ đi đến mấy ngày mới quay về. Tính ra thì hôm qua ông ta vừa đi khỏi nghỉ trang này. Chỉ sợ mấy ngày nữa mới về đây. Nhưng cũng không có chắc được. Ngẫu nhiên có khi khách nhật ông ta đã về rồi. Lục Tuyết Kỳ lưỡng lợi dây lát rồi nói Tiền sư thúc Chỉ bằng chúng ta trở về thành Vân Sơn trước Tuy nói là chuyện này không tiện truyền rộng Nhưng chỉ cần tìm ân sư và tôi như sư thúc Ba vị sư trưởng cùng nhau thương lượng Chắc chắn sẽ tìm ra được một cách tốt hơn để giải quyết chuyện này Điểm bất trình im lặng một lúc lâu Cuối cùng lắc đầu nói Không được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 Nói rõ sự tình cho hai bị siêu thúc Thuyết Nguyệt và Tù Như nghe. Bảo bọn họ màu chống đến đây. Lục Tiết Kỳ chừng trừ nói. Vậy nếu Đạo Hiền Sư Bá quay lại thì sao? Điều Bắc Dịch mỉm cười. Không trả lời nàng ngay mà chậm chậm đứng dậy. Thân hình lão béo luôn. Dung mạo cũng không xuất sắc. Nhưng không hiểu vì sao Là chỉ tùy tiện đứng dậy Tự dưng lại có một uy thế lẫm liệt oai phòng Khiến người ta phải kính phục Một đời tu hành là vì thứ gì chứ đi bất dịch thấp dọng nói Thân nằm nhì đỉnh thiên lập địa Lẽ nào lại lâm trận thoái lưu Lục tuyết kỳ lặng lẽ đứng phía sau lão Từ trước đến nay, ở trong mắt nàng. Điều mất chịch ngoại trừ là thủ nghiệp ân sư của con người đó ra. Cơ hội như không có gì khác nữa nàng phải chú ý. Nhưng giờ này khắc này, nàng đã cảm thấy thật sự kính phục vì tiền bố sưu thúc này. Kính phục từ tận đáy lọc. Nàng nghiến răng cao giọng nổi. Y sư Thúc. Người vừa thoát khỏi cảnh cầm cố không được bao lâu, cần phải tỉnh toại những thần. Đêm nay con sẽ hộ pháp cho người. Sáng sớm mai sẽ lập tức về thần vương mời ân và tôi như sư Thúc hạ sờ. Nếu bạn nhi cáo hình đúng đêm nay. Liễu bất dịch hơi ngạc nhiên. Ngài tới đây liền liếc mắt nhìn Lục Tích Kỳ, ngắt lời hỏi. "Kì làm sao?" Lục Thiết Kỳ miễn cười, dung mạo lại càng thanh lệ. Thanh vân đệ tử cũng không chỉ có mình đi sư thúc người là có thể coi cái chết như không. Điểm ức trị nhìn Lục Thiết Kỳ một lúc rất lâu rồi vỗ tay nó. Hay, rất hay. Hay dùng một câu coi cái chết như không. Lục Thích Kỳ cũng gửi gửi đáp lại. Đi sứ thúc, người mau ngồi xuống tỉnh tọa điều tức đi. Điều mất trích cũng không nhiều lợi. Chỉ cái gật đầu ngồi xuống thạch cấp đầy rêu xanh. Từ từ nhắm mắt lại. Lục Tiết Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy cảnh sát thêm thề lượng. Âm phong vi phút. Đừng nói là bóng người. Ngay cả một bóng quỷ e rằng một chặng cỏ. Đêm đèn nhường mật. Có ai biết được ngày mai sẽ là một ngày như thế nào? Nàng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Bạn ngồi xuống bên dưới điểm mất dịch. Nhắm mắt lại. Cũng không biết đã ngồi được bao lâu. Tâm cảnh lục thiết kỳ từ từ trở nên thông suốt. Tuy không mở mắt, nhưng nội khí lưu chuyển khắp châu thân. Cơ hội có thể cảm nhận được từng cành cây ngọn cỏ ở xung quanh. Không khác gì là thuận mắt trong tay. trong lòng nàng cũng có chút an ủi. Những ngày này nàng phải buông ba vất vả. Là nếm tận nỗi khổ tương tư Như một thân tu hành Dường như lại càng tiến bộ Chỉ là nàng lập tức phát hiện Tuyên liên giác của nàng đã tiến bộ như vậy Nhưng không hiểu vì sao Đối với điện bất dịch đang ngồi trước mặt nàng đây Liên giác ấy không hiểu có tác dụng Thậm chí là cả tiếng tim đập của lão Nàng cũng không thể cảm nhận được Trong lòng Lục Thiết Kỳ lập tức dần lên một niềm tồn kính với điện vật dịch Xem ra các vị trưởng lão thanh vận mù Người nào cũng đều có một đạo hạnh sức kinh ngược Nàng đang suy nghĩ Thì bên tai chợt văn lên tiếng nói của điện vật dịch Lục Sư Điệt Lục Thiết Kỳ mở mắt vội nói Điện sư Thúc Người cứ gọi con là Tiết Kỳ được rồi. đi bất dịch nhìn nàng. Trong mắt thấp thoáng những tia sáng mập mờ. Tự hồ như có thâm ý gì đó. Khẽ khẽn cực đầu nọ. Tiết Kỳ. Lục Tiết Kỳ mỉm cười. Vâng, Điền Sư Thúc có chuyện gì không ạ? Ánh mắt Điền Bắc Dịch từ từ dịch chuyển Không lập tức trả lời nàng ngay Trong lòng lục thiết kỳ cảm thấy có chút kỳ hoài Chỉ thấy Điền Bắc Dịch đang dõi mắt nhìn về một nơi nào đó rất xa Nhưng không lên tiếng hỏi Hồi lâu sau mới nghe lão thở dài nói Trước đây Con mà tên đồ đệ bất thành khí của ta Có quen biết phải không lúc tuyết kì giật thoát mình Một người xưa nay Luôn bình tĩnh lạnh lùng như nàng lúc này Cũng có cảm giác không biết phải làm sao Thậm chí cả đôi má trắng mút như bạch ngọc Cũng đỏ hồng lên nên cố kìm nén nhịp tim Đang đập nhanh của mình Miễn cưỡng trấn đệ tâm thần nhưng tầng sắc vẫn lúng tốn và xấu hổ, thất vọng nói. Vâng, điện sứ thúc, sao người lại đột nhiên nói chuyện này vậy? Nét mặt điện bất dịch vẫn vậy, là không thể nhận ra là lão đang mừng hay đang giận. Cơ hội như đang nói một chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình vậy. Tại ngày nói mấy năm nay, Con hạ sơn hành tổ giang hồ Do tên bị hẳn không phải nhà Chính vì quan hệ này mà đã mấy lần bị thiếu nguyệt trách mắng Thậm chí có con cự tuyệt có lời cầu thân của Phân Hưng Cốc Trước mặt các vị sư trưởng và đồng đảo điện tử Có phải như vậy không? Lúc này thì Lục Tiết Kỳ hoàn toàn không hiểu điều bất dịch muốn gì Nhưng sắc mặt nàng thì càng lúc càng đỏ ẩn Trong lòng hỗn loạn mà không hiểu vì sao Cơ hội như nói đến chuyện này Trước mặt một người hoàn toàn lạ lẫm như điện bất dịch Còn làm nàng tâm hoạc ý loạn hơn là phải nói trước mặt ân sư Mà nàng xưa này luôn kính trọng rất nhiều Vâng Lục Tiết Kỳ ngần ngừng một lúc Rồi mới thấp dọng đáng Có điều chuyện con cự tuyệt cầu thân Cũng không hoàn toàn là vì yên Bản thân con không thích nên mới Điền bắt chạy ngắt lời nàng Trực tiếp hỏi thẳng Con thích lão thức nhà ta đúng không? Trong đầu lụng tiết kỳ như có tiếng sấm nổ chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng Nhìn qua phía điện bức trịch Chị thấy hai mắt lão sáng rực lên Đang nhìn chằm chằm vào mình Chị ánh mắt đó Không hiểu lục tiết kỳ lấy dụng khí từ đâu Bất ngờ thẳng người dậy Hít vào một hơi lạnh khí Nhìn thẳng qua điện bức trịch cao dọc đạc Vâng Tiếng nói của nàng chắc chắn như chém đinh chặt sắt Nhưng lại rất lạnh lót dễ nghe Không có một chút giò dẫn Giống như mắt trong sáng không chút tạp chất của nàng vậy Điều bất dịch bất ngờ cười lớn Tiếng cười phóng túng thoải mái Như là phát ra từ tận đáy lòng Lục trích kề nghe lão cười Cảm thấy ngượng nghiệu lạ thường Nhưng cảm giác của nàng với vị sư thuốc béo luồng này lại càng lúc càng thân thiết. Đợi tiếng cười của điện bất dịch chất hẳn, lúc tiết kì mới mỉm cười nhìn lão. Nhưng ngay sau đó là một cảm giác tan thường, không thấy gọi thành lời, tràn ngập khắp tâm hồn. Đáng tiếc hiện giờ hắn Chứ vị siêu trưởng đều không thể chấp nhận được nữa Nếu hắn có thể trở về thành vầng môn thì thật là tốt biết ba Điều bất dịch lạnh lùng nói <cười> Cái gì mà trở về Ta lại từng nói đuổi tên tiểu tử Bắt thành khi ấy đi bao giờ Lục Tiết Kỳ ngẫm người Nhất thời không hiểu ý Điều mất dịch nói gì Ngẫn đầu lên nhìn lại Điều Bắc Tịch chậm trải nó Ta biết Còn lo lắng sư phụ mình không chấp nhận đúng không Lục Tiết Kỳ cúi gặm mặt nói Sư phụ lão nhân gia cũng vì con thôi Hơn nữa người không có sai Là con sai Con hiểu rõ mà Điểm bất dịch trực nhiên phìm một tiếng. Hành động thô lỗ này làm Lục Thuyết Kỳ giật mình đánh thoát. Ngẫm đầu lên nhìn điểm bất dịch. Chỉ thấy lão dõi mắt về phía thanh vân sơn ở đằng xa. Chậm rãi nói. <cười> Ta cảm thấy, sư phụ của con càng lúc càng giống với vị tổ sư ba bà năm xưa. Bản thân mình còn không rõ, là còn thích quản chuyện lung tục. Lại còn đặc biệt thích quảng giáo tâm ý của đệ tử Lẽ nào Thiếu Nguyệt cũng giống như sư phụ trở thành lão hồ đồ rồi Lục Tiết Kỳ khẽ trách móc Đi sư thúc Sao người có thể nói như vậy Đi mất trịch nhìn Lục Tiết Kỳ Cười lên ha hã Sau đó xua tay nói Còn cứ yên tâm Đội chuyện này kết thúc Ta sẽ giúp con xử lý chuyện kia. Lục Tiết Kỳ ngay ra. Dạ. đều Bắc Chịch bật cười nói tiếp. Cũng không có chỉ mình con đâu. Có phải còn còn một sư tỷ tên là Văn Mẫn không? Lục Tiết Kỳ khẽ gật đầu. Vâng, Văn Mẫn sư tỷ Kỳ thực tỷ ấy giao hảo rất tốt với Tống Đại Nhân sư huynh ở Đà Trúc Phong. Nói tới đây nàng cũng không khỏi tụm tiệm cười. Điểm bắn dịch trần mắt lên nhìn nàng, lầu bầu nọt. tổng Đại Nhân cũng là một tên đầu cá gỗ. Lục Tiết Kỳ bật cười khúc khích. Văn Mẫn Sư Tẩy lúc nói về tổng sư huynh cũng nói y như vậy. Nhưng bất kỳ khẽ lắc đầu Xem ra đối với đại địa tử trung hậu thật thà của mình Lão cũng có mấy phần bất mãn Không biết có phải là trách tống đại nhưng làm mất mặt lão hay không nữa Chỉ nghe lão nói Còn yên tâm Sau này ta sẽ đích thân lên tiểu trúc phòng Cầu thân cho hai tiên tự tử bắt thừng khi đó Lời này vừa nói ra Hai má lục tích kỳ lập tức, tức đỏ đỡ... Lên Chuyện này quả thật nàng, không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ thành giả bộ trách mọc. đi sứ thúc. Ngươi còn đùa cợt nữa là để tử giận đó. Điều bác trình lắc đầu nọ. Ta nói thật. Đùa cợt con làm gì? Hay là con không muốn gã cho lão thất? Lục Tiết cây vội nó Không. À. Không đúng. Ừm. Uhm. Không phải còn có ý đó Con Điểm bấy dịch nheo nhiều mắt Làm bộ nghiêm túc nói còn có ý gì Lục tiết kề nhất thời cũng ngẩn ra Không biết nên nói gì mới tốt Sắc mặt cũng không phân biệt được Là đang lúng túng hay ngựa nghiệp Cứ đỏ hồng lên Nét thanh lệ lại càng thêm mấy phần quyến rũ Điểm bắt chạy miễn cười nói. Được rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Ta thấy con là một nữ tử bằng tuyết thông minh. Ý ta nói gì, chắc con cũng hiểu cả chứ. Lục Tiết Kỳ chậm chậm hô hấp, từ từ trấn định lại tâm thần. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp của nàng, vẫn còn ẩn hiện sắc hồng mà thôi. Có điều nhẵn thần nàng lúc này Đã trở lại vẻ trong sáng như thường Lát sau mình thấy nàng khảy khảy gật đầu Vâng Để tử hiểu Điên bất chịch nhìn thẳng vào nàng Rồi tri vấn tiếp còn có đồng ý không? Sắc hồng trên má phấn của lục tiết kỳ Là càng lậm hơn Nhưng lần này nàng lấy hết sức bình tĩnh, chậm rãi đáp. Vâng. Đến đây lấy hết hồi 226. Mời các bạn nói nghe tiếp. Hồi 227.